Các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên Việt tiểu lưu manh, chương là Giao Vân Tiêu và Hằng Nga ra. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phượng Hoàng tộc tuy là thoát nguy hiểm nhưng đã gọi là xuống dốc và đói nghèo và mấy vị lão tổ thì cũng đã biết đến sự tồn tại của đạo tràng rồi. Ở phần cuối phần trước thì Hằng Nga đã trở về cũng ra tay. Sau đó thì bọn họ được mời đến Phượng Hoàng Tộc để dự yến tiệc. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thức ăn bầy biện khéo léo, lão tổ Phượng Hoàng Tộc đích thần đón khách, đương nhiên không thể thiếu Hoàng Linh Nhi. Nhóm Giang Thái Huyền lần lượt ngồi xuống nhìn các món ăn trên bàn, bọn họ lập tức võ lẽ là tại sao Phượng Hoàng Tộc hào phóng đến thế. Còn mẹ nó, có hào phóng chút nào đâu, đây rõ ràng là keo kiệt mới đúng. Rốt cuộc thì ta cũng hiểu thế nào là bùn xỉn, thiên thần vương xoa chắn Làm ăn thế này thì đừng mời cho rồi Thịt thần thú của ngươi thật đúng là cấp chân thần Nhưng ngươi có thể cho nhiều thêm một chút có được không Mỗi người chỉ có một miếng nhỏ tí ti Định nhét kẽ răng hay gì Muốn cảm ơn thì cũng phải có chút thành ý chứ nhỉ Mặt của tiểu hành thiên tái xanh Trong chén canh chỉ thấy có một chút thịt bằm. Đây là canh thịt sau Độ má nó Sắp trong hơn cả nước trong rồi Cuộc sống của phượng hoàng tộc khó khăn Chút tâm ý là được rồi Giang Thái Huyền xua tay Chàng chủ Đương nhiên là ngươi sẽ nói thế. Ngọc Long thần vương đảo mắt, thịt của bọn ta đều chạy hết vào chán của ngươi còn gì. Ở đây chỉ có Giang Thái Huyền và hai vị thần ma là được tiếp đái tốt nhất. Thịt thần thú được chất thành một ụ cao thật là cao. Với lại nhìn một cái đã biết ngay không chỉ một con, còn là thịt ở bộ phận mềm nhất, ngon nhất nữa. Kiểu này thì sao còn ăn tiếp được nữa, phân biệt đối xử quá rõ ràng. Long Hạo bĩu môi, hắn biết tổng tại sao Phượng Hoàng Tộc lại mời bọn họ tham dự yến hội, không sợ bọn họ gói mang về chỉ cần bọn họ có cái để gói thôi, không có thần quả, đương nhiên cũng chẳng có thần dược, tuy rằng có thịt thần thú nhưng chả đủ lợi nhất kẽ răng. Ầm. Uhm. Đúng lúc này chân trời chấn động, một cỗ uy áp quen thuộc truyền tới, uy áp mênh mông mà khủng bố lại càng nồng đậm và khiếp người hơn trước. Thần hoàng quả nhiên các người lại tìm tới, nét mặt của Vượng Hoàng lão tổ trầm trọng lộ vẻ lạnh lẽo. Hà cớ gì mà cứ khăng khăng muốn diệt tộc ta? Giang Thái Huyền không lên tiếng, hắn không có nói với Phượng Hoàng Lão Tổ về chuyện của Long Hình Nhi. Có nói cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc trước đã động thủ một lần, lẽ nào chỉ cần Phượng Hoàng Lão Tổ đi nương nhờ người khác, thì đối phương sẽ bỏ qua, đương nhiên là không thể có chuyện đó. Chàng chủ, hàng Nga đại nhân đâu? Mời hàng Nga đại nhân ra tay, lần này nhất định không thể thả bọn chúng. Phượng Hoàng Lão Tổ hùng hăng nói, với thực lực của hàng Nga... Wow, tự nhiên đâu mẹ rồi? với thực lực của hằng nga nàng có thể treo thần hoàng lên mà đánh hoàn toàn không cần sợ đúng mời hằng nga đại nhân nhóm ngọc long thần vương cũng không lo âu chút nào sau khi chứng kiến thực lực của hằng nga thì họ đã rất bình tĩnh hằng nga đã chỉ điểm cho long hình nhi giang thái huyền thở ơ nói lần này long hình nhi không đến nàng không bỏ qua bất cứ thời gian học hỏi nào có điều đạo tràng vẫn còn vị đại nhân khác chi phí sẽ đắt hơn một chút nhưng giải quyết họ là không thành vấn đề ở chắc hẳn là có thể giải quyết nhanh gọn lẹ không biết đó là vị đại nhân nào Vương hoàng lão tổ hỏi ngay trang chủ đừng có thừa nước đục thả câu nữa đối phương đã sắp đánh tới đít rồi kìa một trăm vạn giúp người xử lý đám thần hoàng này giang thái huyền đưa mắt nhìn về phía chân trời đối phương đã biết rõ sức chiến đấu của hàng nga mà vẫn tìm tới thì rõ ràng là có chuẩn bị không thành vấn đề Vương hoàng lão tổ vội vàng đồng ý một trăm vạn này thì bà ấy vẫn còn trả nổi hả không tồi thần vương đỉnh cấp cơ đấy Phượng Hoàng, chỉ cần ngươi giao Vân Tiêu hoặc Nga ra để làm việc cho bọn ta, bọn ta sẽ cho Phượng Hoàng tộc các người thiên thù vạn thế. Hư không vận vẹo, một thần Hoàng già nua xuất hiện. Ông ta lướt mắt nhìn mọi người ở đây, kinh ngạc nói. Các người đều đã tấn cấp đỉnh phong. Mới có mấy ngày đâu, sao mấy tên thần Vương này lại trở thành thần Vương đỉnh phong hết rồi? Chẳng lẽ cả đám đồng loạt khai khiếu, thông suốt đạo lộ hết được à? Thần Hoàng đại nhân, Phượng Hoàng nguyện cống hiến sức lực vì ngài. Chẳng qua Vân Tiêu và Hằng Nga đại nhân Không phải thành viên trong Phượng Hoàng tộc ta Vì thế Phượng Hoàng không thể giao nàng cho ngài Phượng Hoàng lão tổ biến sắc trầm giọng mở miệng Không phải là bằng hữu của Hoàng Linh Nhi sao Lại thêm một giọng nói lạnh lùng vang lên Thần Hoàng của chư thần bảng xuất hiện Có điều lập trường đã không giống lúc nãy Nẻ mặt tiểu hàm hàm Ta có thể tha chết cho các người Chỉ cần các ngươi giao Vân Tiêu và Hằng Nga ra Sao? ngươi đứng về phía bọn chúng à? Giang Thái Huyền hở hững lên tiếng nhìn thẳng vào thần hoàng của chư thần bảng, không biết các hạ quan hệ gì với tiểu Hàm Hàm. À, con dẹp chân thần, thần hoàng chư thần bảng quét mắt nhìn Giang Thái Huyền, trầm chọc nói: "Đừng tưởng người thân thiết với tiểu Hàm Hàm là có thể tránh được một kiếp, mau gọi Vân Tiêu Hoàng Nga ra đây, nếu không thì các ngươi đều phải chết." "Vậy thì tức là quan hệ không tốt lắm." Giang Thái Huyền lạnh nhạt đáp: "Chỉ bằng các ngươi còn không đủ để hàng Nga và Vân Tiêu đại nhân đánh nó chứ." lòng Hạo bĩu môi: "Các ngươi lấy đâu ra dũng khí để nói câu này?" muốn chết thần hoàng già nua vẫn nộ quát đôi mắt ông ta lóe ra hai đạo thần quang non hệt như tia điện muốn xé rách cả hư không giống như thần kiếm ý đồ hồng tiêu diệt long hạo ông một tiếng lúc này đột nhiên truyền tới năng lượng cực hàn, đóng băng thần mang trong nháy mắt hằng nga và vân tiêu bước tới thờ ơ nhìn hai người bổn tòa đây sao, lại muốn tự tìm đường chết à cả tự tìm đường chết là các ngươi hai mắt của lão thần hoàng tràn đầy kích động mau giao thần khí kim đấu ra đây Bằng không thì các người đều phải chết Vân tiêu bừng tỉnh Thì ra là nhìn chúng hỗn nguyên kim đấu của nàng Vân tiêu ngẩng đầu Nhìn lên trời Kêu hai tên kia xuống đây luôn đi Chỉ bằng hai người các người không thể cướp được hỗn nguyên kim đấu Âm uhm. Hư không chấn động Hai cỗ uy áp mênh mông lao xuống Xương đen phủ xuống Đồng thời còn xuất hiện một luồng thanh quang Lại là hai vị thần hoàng Thật ra còn một kiện thần khí mạnh hơn hỗn nguyên kim đấu Các người có muốn nó không Vân tiêu lại lên tiếng Còn có một thần khí khác mạnh hơn, bốn vị thần hoàng đồng loạt sửng sốt, năng lượng cường đại của Hỗn Nguyên Kim Đấu đã vượt xa hiểu biết của bọn họ, nếu là thần khí mạnh hơn của Hỗn Nguyên Kim Đấu, vậy thì phải mạnh đến cỡ nào? Cho các ngươi kiện thần khí này để xem các ngươi có bản lĩnh mang nó đi hay không." Thần Nga lạnh à Hằng Nga lạnh lùng nói, nàng vừa nâng tay thì một vòng tròn bay ngang mà ra, bên trên có khắc vô số đồ án kỳ lạ, phân thành những khu vực khác nhau, cũng trong đó có một đạo thân ảnh đạp không mà đến. Sau đầu hiển hóa ra hư ảnh của bàn tròn, người nọ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, lục đạo luân hồi. Một chiếc bàn tròn gồm sáu đồ án, được chia thành sáu đạo. Ba đạo đầu là thiện nghiệp bởi vì do nguyên do tạo thành nghiệp. Hai nghiệp thiện ác và nhân quả đều tương đối tốt đẹp. Ba đạo sau là ác nghiệp vì nguyên nhân tạo nên nghiệp luôn khá nặng nề. Đồng thời con đường luân hồi của tất cả chúng sinh khi luôn phải ngụp lặn trong sinh tử, không bao giờ thoát ra được, khỏi lục đạo thiên nhân, Atula, Xúc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục, Lục Đạo đều tù tè tụ. Lục Đạo Luân Hồi Bàn cùng với thân ảnh đứng thẳng giữa hư không, khinh miệt nhìn xuống bốn tôn thần hoàng. Về mặt người nọ không mang theo chút tình cảm nào, hiệt như thiền đạo cao cao tại thượng, đang rũ mắt nhìn những con kiến dưới trần gian. Hư ảnh của Lục Đạo Luân Hồi Bàn, khí tức lạ thường của Lục Đạo, tuy không làm ra chút khác lạ nào trước mặt bốn thần hoàng, nhưng khí tức đang tản ra ấy lại khiến tim các thần hoàng đập thịch. Đồng thời khiến cho pháp tắc thiên địa phải kiếp sợ. Nếu các người lấy được ta tặng các người thì có hề chi. Người nọ nâng tay đầu ngón tay trắng nõn điểm một cái, hư không xung quanh lập tức siết chặt, một cỗ uy áp vô biên trải dài từ bốn phương tám hướng, sắc mặt bốn thần hoàng đại biến hoảng sợ không thôi, thần hồn như thể bị thứ gì đó xé rách, gần như muốn thoát ly thể xác. Đây là thần khí gì? Kinh hãi, chỉ có kinh hãi, người nọ còn chưa xuất thủ chỉ có mỗi thần khí đã khiến bọn họ cảm nhận được uy hiếp đến tính mạng. Ký tức lục đạo kỳ dị kia Như là trồi lên từ địa ngục Vô gian Vô gian địa ngục dành cho Năm đại trọng tội Đó là giết cha mẹ, phỉ bán Phản lại đạo trời, chia rẽ chúng tăng Giết La Hán, làm Phật chảy máu Ngoài ngũ nghịch trọng tội Khi mà tạo đại nghiệp cũng có khả năng Bị đọa xuống địa ngục này Chẳng phải các người muốn nó sao Cứ việc lấy đi Giang Thái Huyền chậm rãi mở miệng Nếu có thể mang đi thì bàn tặng Trang chủ tự quyết tặng nó cho các người Cũng không nhìn xem đây là cái gì Lục đạo luân hồi là một kiện thần khí Cũng là chỗ cực kỳ khủng bố Nơi mà người nơi trước sợ hãi Gọi là âm phủ âm tỷ địa phủ Người đang ra tay trước mặt này Chính là thần ma tiên thiên Hậu thổ nương nương Vì này đã mang theo lục đạo luân hồi bàn Từ địa phủ của bản thân mang tới Đừng nói là thần hoàng Cho dù thần đế có tới đây Cũng không có khả năng đem lục đạo luân hồi bàn đi Bởi vì đây chính là địa phủ Tôn hậu tử ngẩn đau nhìn trời đừng thấy hắn đã từng xuống địa phủ nhiều lần mà lầm đó hoàn toàn là dưới tình huống vị này nhắm một mắt mở một mắt hắn mới đi được một khi nàng để tâm thì cho dù ở thời kỳ toàn thịnh tôn hậu tử cũng không dám xuống địa phủ ta không tin lẽ nào chỉ có một kiện thần khí mà ta không lấy được thần hoàng gia nua lạnh lùng quát cuối cùng không kìm lòng được mà ra tay thần lực cuồn cuộn tuôn trào có thần lực vốn có thể hủy thiên diệt địa này lúc này đây ngay cả hư không cũng chẳng bị nó chấn động tới hống Thần lực vô cùng vô tận tụ tập lại oanh kích lục đạo luân hồi bàn, nhưng trong phút chốc tiếng quỷ gào thê lương chuyển tới. Lục đạo luân hồi bàn khẽ khẳng dung chuyển, bất chợt cơ thể lão thần hoàng ngắc cứ một cái, tiếp đó không còn hô hấp, cả người cứng đở giữa không chung. Chết rồi! Sắc mặt của ba vị thần hoàng còn lại đại biến, chỉ như thế đã chết rồi sau. Mới tung mỗi một chiều đối phương còn chưa ra tay, mà thần khí cũng chỉ rung lên một cái, thế mà thần hoàng đã bỏ mình không chỉ bọn họ khiếp sợ mà tất cả thần vương đỉnh phong có mặt cũng bị dọa, có phải là vị này hơi quá kinh khủng rồi không? Còn chưa chính thức động thủ đã hạ gục một tôn thần hoàng trong nháy mắt, nếu đích thân ra tay thì ai mà chịu cho nổi? Chí cao thần đế trong truyền thuyết sau. Nhóm tôn hầu tử tỏ vẻ là bọn họ cũng chịu không nổi. Ặc. Ba vị thần hoàng nuốt nước miếng, sắc mặt ai nấy trắng bệch. Vị chư thần bảng kia vừa thấy tình hình lập tức sợ sệt, ta, ta là bị bọn chúng mê hoặc, ta và tiểu Hàm Hàm là thân thích. Âm Ta... một tiếng hắc vụ chấn động Một đạo thần lực minh mông bạo tạc vọt thẳng chân trời Lần này nó lại có thể dễ dàng đánh nát hư không Một cỗ uy áp vô biên chút xuống từ một nơi khác Thanh niên ngồi xếp bằng chật mở mắt Yên lặng thức tỉnh nhìn về phía bên này đa tạ Giang Thái Huyền đột nhiên lên tiếng đa tạ các vị đã tiết lộ xảo huyệt Nương nương làm phiền Các người muốn làm gì Ba vị thần hoàng sững sờ Thân ảnh đứng trên hư không khẽ gật đầu Nàng bước ra một bước lập tức vượt qua không gian vô tận, tức thời xuất hiện ở trước mặt thân ảnh vừa thức tỉnh kia. Nàng nhìn người nọ với vẻ mặt không chút biểu cảm vung ra một quyền. Oanh một tiếng, một quyền vừa ra, nhóm thần viên đỉnh phong nhìn lên bầu trời. Bọn họ chỉ thấy bên kia của hư không nổ tung, như thể các ngôi sao đang bạo tạc, trông rất đẹp nhưng cực kỳ đáng sợ. Tại, tại sao? Thanh niên ngơ ngác nhìn người trước mặt, còn mẹ đó ta chỉ bế quan một tí, vừa tỉnh lại đã bị người ta đánh. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc tại sao không Kết thúc một quyền Thế thanh niên chỉ còn sót lại mỗi cái đầu Hậu thổ hơi khựng lại trong chốc lát Nàng khẽ ngạc nhiên Người này không biết lý do tại sao Hay là bị đánh cho phát điên luôn rồi Đại nhân Ngàn bạn năm nay ta chưa từng ra ngoài Ta có chọc gì tới ngày đâu Thanh niên kia sắp khóc rồi Má nó đang ngồi trong nhà Tự dưng gặp phải họa từ trên trời rơi xuống Ta trêu ai chọc ai đâu trước Thuộc hạ của người cướp thần khí của bạn ta Hậu thổ thần nghĩ rồi giải thích một câu. Thanh niên kia ngáo ra. Ta có rất nhiều thuộc hạ nhưng mà kẻ nào lại ngu ngốc tới vậy? Bằng hữu của vị này mà cũng dám cướp? Các người cướp thì cướp đi, lại báo cho ta biết làm gì? Tiền bối, ta không biết chuyện này, không biết gì hết. Thanh niên vội vàng giải thích. Nếu biết, ta nhất định sẽ ngăn cản bọn họ. Nhất định. Hậu thổ không đáp, nàng ngẩng đầu lên sau đó vượt qua không gian trở về Phượng Hoàng tộc, thủ lĩnh của các ngươi. Ba tôn thần hoàng ngáo ra. Ha <cười> ha. Ta có thể trở về được không? Kết thúc chuyện này ở đây có được không? Hắc vụ hoàn toàn sững sở. "Ta thông báo cho lão đại nhà ta, kết quả các ngươi trực tiếp xông qua đó, đánh lao đại chỉ còn mỗi cái đầu lâu, tiếp đó còn mang thủ lĩnh của ta tới đây. Lẽ nào vị này là thần đế sao? Các ngươi điên rồi hả?" Não bị nhúng nước sao? "Ta đã dặn như thế nào? Khiêm tốn phát triển chiêu mộ nhân tài, thế mà bây giờ các ngươi lại gây ra chuyện lớn như thế này." Đầu lâu của thanh niên điên cuồng gào thét, Cái định mạnh, người có biết bây giờ ta tuyệt vọng cỡ nào không?" ta vừa mới thức tỉnh đó, ai vậy mà thứ chào đón ta lại là một quyền? một quyền này chắc chắn là đối phương đã nương tay, bằng không thì ta chết ngắt rồi. cướp thần khí, đầu óc của các người có bệnh à? thần khí này có thể cướp được sao? các người cướp bằng mông đít à? lục đạo Luân hồi bàn ở đây, chỉ cần có bản lĩnh mang đi thì nó thuộc về các người. bằng không các người thử xem. giang thái huyền trầm tĩnh nói. thanh niên kia ngáo ra, ta thử xem, thử bằng cách nào? bố mày chỉ còn lại mỗi cái đầu lâu đây. tiền tiền bối. Thanh niên nặn ra một nụ cười khó coi, ván bối hoàn toàn không biết gì hết. Ván bối bối bế quan quanh năm, đang ngàn vạn năm này chả có đi đâu. Còn ba tên này vãn bối không quen họ, bọn họ chỉ là một trong những người mà vãn bối che chở mà thôi. Che chở chỉ bằng ngươi còn có thể che chở cho ai? Thấy như ban nãy ngay cả một chiêu cũng đỡ không được, lòng hạo ở dưới lẩm bẩm. Quả thực ta không đỡ nổi một đoàn, nhưng người cũng không chịu nhìn xem một chiêu này là do ai đánh đòn này là thứ mà thần hoàng có thể cam nổi xong nói rõ tình huống bên người như thế nào xem che chở là sau giang thái huyền hỏi trong khu vực thần hoàng có không ít cường giả thần hoàng nhưng chỉ có thần hoàng đỉnh phong mới có thể chấn thủ một phương vạn bối may mắn trở thành thần hoàng đỉnh phong tọa chấn che chở và bảo hộ cho những thần hoàng này bọn họ có trách nhiệm bố trí tìm kiếm thiên tài mở ra kho báu của long đế thanh niên kia không dám giấu giếm tiếp tục trình bày Bảo tàng Long Đế có thủ đoạn của Long Đế ở trong đó Qua thời gian dài như thế Nhưng bọn ta không có cách lùng lầy nó Nên chỉ có thể tìm thần vương đỉnh phong Sau khi căn dặn bọn họ Thì ta không để tâm tới nữa Mà chỉ giao ra một vài bí pháp liên lạc cho họ Ta một lòng tu luyện muốn tấn cấp cảnh giới thần đế Thần đế Hậu thổ cau mày Người vẫn còn kém xa Hiện tại vẫn chỉ là một con kiến hồi cao cấp Đây là sự chênh lệch về bản chất Thần hoàng thần đế chỉ cách một cấp Nhưng cũng đồng thời Như sự khác biệt giữa thần ma cao cấp Và thần ma đỉnh cấp vậy Đó là một cái lạch trời Dạ dạ, thanh niên cười khổ Đứng trước mặt ngươi Lẽ nào ta lại có thể không phải là kiến hôi sau Khu vực thần hoàng Chỗ đó trừ bảo tàng long đế ra Thì có nhiều thần dược không Giang Thái Huyền lại hỏi Thần dược, thanh niên kia ngờ ngác Sao từ dưng lại nhắc tới thần dược Có điều hắn không dám trần chờ Lập tức đáp Từ thần vương trở lên thì ít Nhưng số lượng à, thần cấp thấp thì rất nhiều Vậy thì tốt. Giang Thái Huyền thở vào nhẹ nhóm, đồng thời cũng có chút mừng rỡ. Thần dược có nghĩa là tiền. Ba người này nên xử lý thế nào đây? Giang Thái Huyền nhìn sang Phượng Hoàng Lão Tổ. Người thấy là giết hay không thì tùy ngươi. Phượng Hoàng Lão Tổ do dự trong chốc lát, cuối cùng hung toạn đáp. Giết đi, bọn chúng muốn diệt tộc ta, đương nhiên không thể nào giữ lại. Thật ra thì Phượng Hoàng Lão Tổ còn muốn nô dịch ba tôn thần hoàng này. <cười> <cười> thế nhưng bà cảm thấy bản thân không có bản lĩnh đó. Một khi có gì bất chắc, không có tiền thuê cường giả, ba vị thần hoàng này chắc chắn sẽ diệt đi phượng hoàng tộc. Thà! Giọng nói của ba tôn thần hoàng vừa vang lên, lục đạo luân hồi bàn đã tỏa ra một luồng sáng, ba đạo thần hồn trực tiếp bị rút ra khỏi thể xác tống thẳng vào luân hồi bàn. Âm một tiếng Ba tôn thần hoàng vừa chết, hai vị hắc vụ và chư thần bảng lập tức hiện ra nguyên hình, hóa thành thần thú khổng lồ, còn có một người không thay đổi gì, người nọ vốn là thần minh của nhân tộc. Đại nhân, đại nhân tha mạng, nếu mọi người muốn đến thần hoàng vực, ta có thể kể cho các ngươi nghe về tình hình bên đó. Thanh niên còn lại vội vàng xin tha, nói hết những gì mà người biết, Giang Thái Huyền thở ơ nói, thanh niên cuống quýt mở miệng, ngay lúc hắn dự định lên tiếng, hậu thổ lại nâng tay đặt lên đỉnh đầu hắn, một vòng sáng truyền thẳng vào mi tâm của mọi người. Được rồi đó, hà tất phải phiền phức. Chỉ như thế đã siêu hồn xong rồi, đường đường là một tôn thần hoàng đỉnh phong, vậy mà hoàn toàn không hề có sức chống trả. Đại nhân tha cho hắn đi, Phượng hoàng lão tổ nói, "Đa tạ." Thanh niên kia vô cùng cảm kích, hắn đã nhận ra lời nói của Phượng hoàng lão tổ có tác dụng, có chết hay không đều phải xem sắc mặt của tôn thần vương đỉnh phong, Phượng hoàng lão tổ này. Hậu thổ khẽ gật đầu nàng nâng tay lên, đầu lâu của thanh niên lập tức hóa thành một luồng sáng bay vào hư không trở về nơi hắn bế quản kỳ nãy. Không ngờ thần giới lại chỉ là một ván cờ, một cái trại chân nuôi trong thần hoàng vực. vượng hoàng lão tổ thở dài, ảnh hưởng mà thần hoàng đỉnh phong gây ra là quá lớn, nếu thực sự giết hắn, ta cũng chẳng có tiền để mà đối phó với các thần hoàng còn lại. Mọi người gật đầu, nếu gây chuyện lớn, đạo tràng thì chắc chắn không sợ. Qua hậu thổ nương nương ở đây, bao nhiêu kẻ tìm tới cũng đều phải chết, nhưng bọn họ thì không giống như vậy. Một lần thuê là một trăm vạn, Dù có tiêu sạch tiền cũng không thể giết hết đám thần hoàng đó Chỉ có thể mỗi chàng chủ Mới có gan nói một câu là quét sạch nhóm thần hoàng Mà hiển nhiên đối phương Cũng đã bị dọa sợ vãi đái Giữ hắn lại có tác dụng nhiều hơn là giết chết Tới lúc đó khi chạy đến thần hoàng vực Có thể bớt đi rất nhiều phiền toái Trừ vị Xin các vị giúp bàn chàng chủ xem xem đây là thần thú cấp mấy Thịt có ngon không Giang Thái Huyền nhìn sát của hai con thú khổng lồ Giành lòng không được liền hỏi Hắn không biết hai giống loài này Trong hai con thần thú này một con thì mọc vảy toàn thân khá giống với con tê tê Nhưng trên lưng thì lại có cánh Một con khác có bốn chân Còn cả người đen xì lại còn có lông Nhìn có chút giống chó Chàng chủ Bọn ta không biết có ngon hay không Phải ăn thử mới biết Phương hoàng lão tổ đáp ngay Chờ ta kiếm tài nguyên của bọn chúng Cải thiện bữa ăn cho yến tiệc hôm nay Không sai Cải thiện bữa ăn Chúng ta có thể nếm thử thịt của thần hoàng Một nhóm thần viên chảy nước miếng mà nói Chàng chủ Bọn ta về trước Vân tiêu mở miệng, thịt của thần hoàng còn không lọt nổi vào mắt các nàng, cũng chẳng có hứng ăn. Ờ, mọi người vất vả rồi, Giang Thái Huyền cũng không ép. Họ cũng không phải là thần ma đỉnh cấp mà là tiên thiên thần ma. Coi thường cái loại này cũng rất bình thường. Chẳng qua hắn cũng không quên quét mặt nhìn thông tin của hậu thổ. Lúc trước hắn đã xem rồi, nay lại đọc thêm lần nữa. Tiên thiên thần ma, hậu thổ, hậu thổ nương nương, hay còn gọi là tổ vu hậu thổ. Ấu Niên Kỳ, Thần Vương Đỉnh Phong thần công lục đạo luân hồi chân kinh thời tiên thiên cửu truyền huyền công thiếu thiếu tiên thiên thần ma bất diệt thể là hỗn nguyên bất diệt thể thần khí lục đạo luân hồi bàn tiên thiên đạo khí thiên phú thần tại luân hồi thiên đạo bất khả diệt có thể kích phát sức mạnh của thiên đạo khi tác chiến thân tại luân hồi thiên đạo bất khả diệt lúc này trái tim bé bỏng của giang thái huyền đang đập thình thịch Phó trách hậu thổ dám nói, nếu có thể lấy được lục đạo luân hồi bàn thì tặng cho người ta cũng được. Lục đạo luân hồi bàn chính là địa phủ, chỉ là đã bị hậu thổ luyện thành trí bảo. Ở nơi có bàn luân hồi thì ngay cả thiên đạo cũng không thể làm gì. Có thể lấy được nó đi mới là lạ. Hệ thống, ta nhớ hỗn nguyên kim đấu của Vân Tiêu cũng là thần khí tiên thiên, mà lục đạo luân hồi bàn này của hậu thổ lại là đạo khí tiên thiên. Hai thứ này có gì khác nhau sao? Giang Thái Huyền hỏi. Tinh... Ký chủ về sau sẽ rõ. Hệ thống trả lời. Được thôi. Giang Thái Huyền không hỏi thêm nữa. Dù sao có hỏi hay không cũng biết chắc hỗn nguyên kim đấu. Nó không mạnh bằng lục đạo luân hồi bàn. Thần ma tiên thiên vừa ra đời đã là thần vương đỉnh phong. Đúng là vô địch thật mà. Không hổ là thần ma tiên thiên. Giang Thái Huyền lại nhìn sang chỗ hiển thị tu vi của hậu thổ. Vừa mừng rỡ lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Đối nghịch với thần ma tiên thiên ở trong trốn hồng hoang là chúng nhân như con ong cái kiến thân là thánh nhân bất diệt trong hàng vạn hàng tỷ năm, ở dưới thánh nhân tất cả mọi người chỉ là run rế, nếu không có thực lực như vậy thì cũng uổng cho cái thân phận thánh nhân. Trong lòng Giang Tế huyền kích động, trong thần giới này còn ai là đối thủ kể trước tới người nọ, à tới người nào thì treo kẻ đó lên mà đánh. Có điều sự kích động này cũng chỉ trong thoáng chốc thôi, hắn vẫn chưa bị mê muội mất đi lý trí, có quỷ mới biết trên thế giới này có tồn tại cấp bậc thánh nhân hay không. Lịch sử thần giới quá lâu đời cũng đã xuất hiện không ít cường giả thần đế. Nói không chừng thực sự từng có một hai người đột phá tới cảnh giới này, chỉ là không biết hiện tại đã chết mất xác ở đâu. Sau khi xem xong thông tin, Giang Thái Huyền bắt đầu đắm chìm trong sự nghiệp nấu nướng. Thịt của thần Hoàng đương nhiên phải do hắn là người có tay nghề. Tốt nhất để làm bếp chính, những người còn lại làm trợ thủ. vương Hoàng Lão Tổ thu thập tài nguyên xong thì lấy một nửa, số còn lại chia cho nhóm người tiểu hành thiên, dù sao thì cũng không thể quên phần bằng hữu Chàng chủ, người nói xem chừng nào chúng ta mới đến thần Hoàng vượt đây. Thái âm thái dương của tiểu điệt nữ Phòng trưng có thể tạm dùng được rồi Long Hạo nói Trên đường đi cũng có thể nhờ Hằng nghe đại nhân chỉ điểm Ở đó lại có rất nhiều thần dược Chúng ta không thể để người khác lãng phí Đúng đó, chúng ta nhất định phải đi Ngọc Long thần vương cũng lên tiếng Nhiều thần dược như thế đều là tiền cả Cái đám người nguyên thủy chưa được khai hóa kia Chắc là chỉ biết nhét thẳng vào mồm Giang Thái huyền xua tay Cứ xử lý xong thịt thần hoàng cái đá Chuyện đến thần hoàng vực không cần gấp, ngày mai là có thể đi rồi. Sau khi hậu thổ sưu hồn truyền tin cho bọn họ, họ biết làm cách nào để tới được thần hoàng vực. Ngược lại mọi người không nhận được tin tức về tiểu hàm hàm. Dù sao tiểu hàm hàm còn quá nhỏ, mà thần hoàng đỉnh phong kia lại nhốt mình cả ngàn vạn năm nay, căn bản không biết nhiều về lứa con nít sinh ra sau này. Phần hoàng lão tổ cực kỳ vui vẻ, may mà hai con thần hoàng này đủ lớn, Giang Thái Huyền cũng được chia không ít. Nhưng người còn lại nhận được ít hơn một chút để đảm bảo tất cả đều có phần Sau đó thì mang thịt đi nấu Về sau thì ta cũng là người đã từng ăn thịt thần hoàng Thánh Biên Vương xuất sáng nói Lão Tổ, theo ngươi kiếm ăn quả nhiên là có tiền đồ Đợi khi nào lão tôn ta hồi phục sẽ dẫn người đi ăn thần đế Tôn hậu tử phất tay Tuy lần này được thơm lây từ hậu thổ nhưng hắn tuyệt đối có thực lực làm được chuyện này Một khi hắn khôi phục thời kỳ toàn thịnh Vừa tăng thực lực lên gấp 10 thì quả thật chẳng có mấy cường giả thần đế có thể đỡ nổi một gậy. Thế Thánh Viên Vương lôi kéo quan hệ như thế, ai nấy hâm mộ không thôi. Tại sao tộc ta lại không có vị lão tổ nào kêu trước Cho vì tu vi vẫn còn thấp nhưng không sao, có thể chờ tới khi người nọ hồi phục, sau đó dẫn bọn họ đi khoe khoang, dẫn họ đi tấn cấp là được. Trong lúc Giang Thái Huyền đang hầm thịt thần thú, trong đầu chợt chuyển tới tin tức, tinh công bố nhiệm vụ kiếm 100 triệu, tiền thưởng, À 1 đến 5 mảnh vỡ hạt giống thần ma tiên thiên Thời gian nhiệm vụ 1 tháng Tùy vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ Xét thưởng cho gói quả thần bí X2 Lại trăm triệu Quép miệng Giang Thái Huyền có rút lại Hệ thống ta có một câu muốn nói với người Kỳ định mạnh Một trăm triệu lần này con mẹ nó ta đã phải tốn sát sạt 1 tháng Vừa đến táng thần địa Lại còn lừa Kim Long, Phượng Hoàng Và mấy thần vương khác mới gom cho đủ số ngươi không thể giảm xuống một chút sau Thần Hoàng Vực rốt cuộc có bao nhiêu tiền thì Giang Thái Huyển không biết. Tài nguyên mà Phượng Hoàng Lão Tổ lấy ra từ bốn cái tử thi Thần Hoàng cũng không có bao nhiêu. Có thể thấy được là Thần Hoàng rất nghèo. Ngược lại cũng không phải nói Thần Hoàng Vực không có tiền, mà là Tu Vi càng cao ánh mắt càng xa cho nên không để tâm đến những đồ vật cấp thấp. Nếu là lúc trước Ngọc Long Thần Vương nhất định sẽ không để mắt đến một cây thần dược cấp thần nhân, nhưng hiện tại chắc chắn hắn chạy tới còn nhanh hơn bất cứ ai. Vì vậy, nhóm người Long Hạo mới gọi thần Hoàng Vực là người nguyên thủy chưa được khai hóa. Có được thần Dược lại chỉ biết luyện chế gia đàn Dược xong nhiều mạng nhét vào trong miệng. Điều đáng nói là sau cái chết của hấp vụ thần Hoàng, thu hận của cổ Long Tộc đã được báo, việc này quả thật không liên quan gì đến vị thần Hoàng Đỉnh Phòng kia. Hắn hoàn toàn là xui xẻo nên bị liên lụy ăn một quyền của hậu thổ. Thần Hoàng Vực ẩn giấu trong trận Pháp, sâu trong biển có rất nhiều thần Hoàng. Thần Hoàng Đỉnh Phong cũng phải có vài vị. Nhưng vị thần hoàng đó mới là chủ nhân thực sự của thần giới Thần vương gì đó trước đây chỉ là để bố trí Mà thần hoàng cố, cố ý để lại Giúp cho thần giới không có bị hỗn loạn quá mà thôi Tất nhiên có đôi khi hỗn loạn là không thể tránh khỏi Vì vậy mới có nhiều cách bố trí khác nhau Trừ thần bảng do cổ long tộc bị giết Các thế lực hưng thịnh hay suy vong vân vân Rất nhiều trong số đó đều do thần hoàng an bài Bọn hòa sau lưng bí mật kiểm soát mọi thứ Chỉ cần có thể bồi dưỡng ra thần vương đỉnh phong thay bọn họ vơ vét những thứ tốt của thần đế là được. Bọn họ không quan tâm chết bao nhiêu người. Nếu không phải vì sức chiến đấu của thần vương đỉnh phong được họ tạo ra không ra làm sao, thì bọn họ đã muốn gắng hết sức để cao tu vi của thần vương, sau đó để cho thần vương chịu chết. Sau nhiều năm thăm dò họ đã thu được rất nhiều từ kho bó của long đế, có lúc lấy được đan dược trực tiếp đột phá thần hoàng đỉnh phong, cũng có khi lấy được thần khí cao cấp, trở thành một thần hoàng khó có đối thủ. Nhưng mỗi lần thu hoạch cũng đồng nghĩa với việc là một vị thần ngã xuống, có thể là thần vương, thậm chí là thần hoàng. Mãi đến gần đây họ mới khám phá ra một cánh cổng quan trọng, cần có sức mạnh âm dương mới mở ra được, cho nên mới nghĩ tới phượng hoàng tộc. Thần hoàng có chư thần bảng trước đó không biết, còn định mời thần hoàng sau lưng mình hành động, làm chủ cho mình và xử lý hắc vụ thần hoàng. Kết quả sau khi hắc vụ thần hoàng tiết lộ vấn đề này, họ mới quyết định lựa chọn hợp tác cùng nhau hưởng lợi. Ngay cả thần hoàng đỉnh phong ở phía sau cũng không quan tâm. Ai ngờ lão thần hoàng kia lại nổi lòng tham với hỗn nguyên kim đấu trước kia chính vần tiều đã chặn một chiêu của ông ta bằng hỗn nguyên kim đấu Hàng nga cũng lấy tu vi thái thượng chân thần đỉnh phong treo bọn họ lên mà đánh khiến bọn họ nghĩ rằng tất cả công lao đều là của thần khí hai vị thần hoàng không phải là đối thủ lại mời thêm vị khác cộng thêm sự che chở của thần hoàng đỉnh phong nếu mà còn không ứng phó nổi thì tiếp tục mời thần hoàng đỉnh phong tới cùng lắm thì để cho thần hoàng đỉnh phong thôi như vậy còn có thể lập được công lớn. Sau đó, sẽ không có sau đó nữa, hậu thổ đi ra quét sạch mọi thứ, vì thần hoàng đỉnh phong kia còn chưa ra tay đã bị đánh, thế là chỉ còn dư lại mỗi cái đầu. Đây là tin tức mà hậu thổ tìm thấy từ thần hồn của bốn vị thần hoàng, mặc dù bọn họ đã chết nhưng thần hồn lại bị lục đạo luân hồi bàn hấp thụ, chịu sự điều khiển của hậu thổ. Thần hoàng vực, bản trang chủ đến đây, Giang Thế Huyền nhìn hư không trước mắt, đám người Ngọc Long Thần Vương vội vàng, động thủ kết thành phong ấn đặc biệt đánh ra thần lực. Cứ không hiện ra văn lộ trận pháp Thông đạo mở ra Không hổ là thần hoàng vực Thần nguyên khí thật nồng đậm Giang tái Huyền hít sâu một hơi Hắn cảm thấy được Nếu như thần ma trong đạo tràng Đều đến đây Thì tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn Thần dược Mắt của thánh viên vương trắng ra Vừa liếc mắt một cái liền thấy một cây thần dược Cấp thần nhân rất khoát thu thập Không hổ là thần hoàng vực nhà Vừa tới đã thấy thần dược Mọi người ai cũng vui mừng Ở đây có tiền là tốt nhất Lòng hình nhì cũng chạy đến Nàng cũng háo hức hơn ai hết Bản thân còn nợ rất nhiều cho nên phải cố gắng kiếm tiền Hy vọng cha người đã chết Giang Thái Huyền nhỏ giọng nói Nếu lòng đế còn sống mà biết con gái mình trở thành cái dạng này Thì chắc cũng xinh xinh tức chết Đi thôi Theo chỉ dẫn kho báo lòng đế nằm ở phía đông Đằng kia là khu vực mà các thế lực của đại thần hoàng tọa chấn Giang Thái Huyền nói Được Mọi người nhìn quanh thế không quản xuất lại thần dược mới rời đi Đám người Long Hạo đi đến đâu thì cũng không buông tha một gốc cây ngọn cỏ Giang Thái Huyền gật đầu tán thành Kiếm tiền phải nên như vậy Ít cũng phải kiếm Còn run ré ở đâu ra vậy Thần dược cấp thần nhân cũng muốn Một vị thần minh thấy vậy kinh thưởng nói Nếu ta nhớ không lầm thì đây là khu vực không qua ai quản Bọn ta có lấy hay không Liên quan gì đến người Long Hạo hừ lạnh một tiếng đào đi một cây thần dược Thần hoàng vực rộng lớn Và lại thần nguyên ký dồi rào cho nên rất nhiều thần dược Đại đa số là có chủ Nhưng cũng có những vùng cằn cỗi vô chủ Và chỗ này chính là vùng đất cằn cỗi không có chủ đó Có thần dược nhưng đều là cấp thần nhân Cấp thấp Đúng là một nơi tốt Thần dược sinh trưởng ở đây đều là cấp chân thần Thậm chí cấp cao hơn Đệ tử thần hoàng cũng dùng thần dược Trúc cơ Thần dược cấp thần nhân này Ở đây không có gì à không khác gì cỏ dại Chỉ là quá nhiều cho nên bọn họ mới thu thập một phen Số lượng ít thì không động tay Thần dược cấp thần nhân này nếu đi một đoạn Mới thấy được một cây thì thực sự không đáng để bọn họ ra tay Hẳn là do vị thần vương đỉnh phong kia mang vào Vị thần minh trả tuổi kia khinh thường nói <cười> Thần vương đỉnh phong nói một cách mỹ miều là nhóm thần hoàng cầu tài Nhưng nói khó nghe thì là vật hy sinh chịu chết cho kho báu của Long Đế Một vài thần hoàng bảo thần vương đỉnh phong sau khi giải quyết xong tâm nguyện Mới có thể mang người thần bạn bè đến đây Nhưng cũng chỉ đến để phục vụ người khác mà thôi Đừng để ý tới bọn họ. Giang Thái Huyền xua tay. Hắn thực sự không có thú với đám người nguyên thủy này. Cấp chân thần thì có gì hay ho mà đắc ý. Chờ đã. Các người rất thiếu thần dược à. Một vị thần minh trẻ tuổi bước tới ngăn họ lại cười cười. Bọn ta cũng không thiếu lắm đâu. Long hạo lắp đầu, dùng một chút lại nghiêm túc nói, mà là cực kỳ thiếu. Ta biết nơi nào có thần dược, hơn nữa còn có rất nhiều. Người thần minh trẻ tuổi kia cả cười thấp giọng nói. Tất cả đều là trên cấp chân thần. ồ. Đám người Long Hạo tò mò vội vàng hỏi Ở đâu, ngươi có thể đưa bọn ta đi không Không phiền phức gì chứ Quả thật là có chút phiền Nhưng mà nhóm người các ngươi có thể đến đây Thì nhất định có thần Vương Đỉnh Phong hỗ trợ Đối với thần Vương Đỉnh Phong mà nói Thì chuyện này không phiền toái Thần Minh trẻ tuổi nhỏ giọng nói Huỳnh đệ tên gì, tai hạ là Lục Hành Thiên Tiểu Hành Thiên ôm quyền giới thiệu Ta cũng họ Lục, gọi là Lục Thương Vì thần Minh trẻ tuổi kia cởi nói Đi, ta mang các người tới đó Giang Thái Huyền không nói gì, trong nhóm bọn họ thì trừ hắn và Long Hạo ra. Mấy người Hoàng Linh Nhi có yếu và nhiêu đầu, hầu hết đều là thần vương đỉnh phong. Vân Tiêu Hằng Nga thì không nói, hậu thổ càng la, người mà kẻ nào tới thì kẻ đó chết. Có thể nói bọn họ có thể tung hoành khắp trốn ở thần hoàng vực này. Lục Thương cũng rời khỏi đám người, không ngừng di chuyển, rồi đổi hướng tới một sơn cốc. Trong sơn cốc này có một dược điền, trong dược điền này trồng rất nhiều thần dược ánh sáng rực rỡ, hương thơm nồng đậm. Quả thực không có một cây nào dưới cấp chân thần, bởi vì tất cả đều là cấp chân thần cả. Nhìn xem, đây là thần dược vô chủ, ta không lửa các người chứ, lục Thường cười nói. Không, đương nhiên là không. Long Hạo nhếch miệng cười, trong lòng lại chế diễu. Không có ư? ông nội nhà ngươi. Ngươi nghĩ rằng tu vi bọn ta đều dưới cấp thần vương sao? Hằng hai đại nhân đã nói, cách dược điền không xa còn giống một con thần thú, gần đó còn có hai người, một người trong đó còn là thần vương đỉnh phong. Ê... Lục thương huynh đệ đã tốt như thế, ta nhất định sẽ chia cho người một nửa. Chúng ta cùng nhau chia số thần dược này. Tiểu hành thiên kéo lục thương nói. Một cái dược điền hiện ra tất cả đều là thần dược cấp chân thần khoảng trăm cây, hơn nữa đều đã lớn. Nếu bán đi thì cũng được khoảng năm trăm vạn. Lục thương cũng không chút sợ hãi. Hắn dẫn theo mọi người vào trong dược điền, dẫn đầu, đào lấy một cây lên rồi cẩn thận cất đi. Nhóm tiểu hành thiên cũng bắt đầu đào. Con thần thú kia cũng không vội vàng động thủ mà để cho bọn họ đào thần dược. Cả nhóm đều đào chẳng mấy chốc đã hết trăm cây thần dược. Lục Thường cười nói: "Các vị huynh đệ, uống chén trà đi, trà này cũng không phải loại thường đâu." Được, nhóm người long hạo không chút do dự trực tiếp uống cạn. Loại trà này có thể làm hôn mê thần vương bình thường, nhưng đối với thần vương đỉnh phong thì không có tác dụng. "Trà cũng uống rồi, thần dược cũng đào xong, tạm biệt." Tiều Hành Thiên trực tiếp ném chén trà. "Các vị huynh đệ, Lục Thương không bình tĩnh nổi nữa, sao các người còn chưa ngất đi? Còn gì nữa sao? Ngọc Phong nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ còn dược điên? Không phải, Chư vị huynh đệ tốt như thế còn chia cho ta vài cây, ta cảm thấy một ly không đủ cảm kích, uống thêm chén nữa. Lục Thương lại lấy ra vài cái chén trà. Ngươi coi bọn ta là đồ ngu à? Là ngươi dẫn bọn ta đến đây lấy thần dược, lại còn nói bọn ta tốt, lại thêm vài chén không thể không nói, trà này mặc dù có vấn đề nhưng không thể phủ nhận là rất ngon. Thần nguyên khí bên trong lại thực sự dồi rào, khiến bọn họ vô cùng hưởng thụ. Chỉ là lục thương thì phải thất vọng rồi, bọn họ vẫn không có ngất đi. Huỳnh Đại, bọn ta thực sự phải đi rồi, ngươi có đừng lấy trà ra nữa, bọn ta uống không nổi. Sau khi uống liên tiếp mấy chén lòng hạo nói, mẹ nói chứ, ta cũng không phải sống ở biển. Lục thương câu mày tại sao không ngất đi, một hai người không ngất thì không nói, bây giờ không có ai ngất cả, chẳng lẽ tất cả đều là thần vương đỉnh phong sau. Nhưng bọn Long Hạo nhìn kiểu gì cũng chỉ có chân thần Vậy thì tạm biệt Lục thương cười ôm quyển nói Sau đó lập tức thối lui và mặt lạnh lùng Các vị huynh đệ đi đường an toàn nha Hống Thần thú ẩn nấp ở bên cạnh gào lên một tiếng Cuối cùng hiện thân Cái miệng lớn như chậu máu mở to Hai bóng người phía xa cũng nhanh chóng lao tới Đây là thị thần sư Long thừa hám kinh ngạc nói Chỉ là thần vương đỉnh phong mà thôi Sợ cái gì Thánh viên vương bĩu môi Trên tay liền xuất hiện một cây gậy sắt Đúng thế, sợ cái đếch gì Ngọc Long thần vương cũng ra tay đánh ra một trường Uy áp thần vương đỉnh phong quấy động phong vân Hai vị thần vương đỉnh phong Lục thương sửng sốt Một đám đạo tặc dám ăn trộm thần dược Đáng chết Hai bóng người cũng tới kịp Nhưng cũng xứng sở trong nháy mắt Phượng Hoàng Lão Tổ, Thiên Thần Vương, Cự Nhân Vương, Long Hình Nhi Đều tản ra uy áp Bao vây hai người lại Mẹ nó, lục thương, người mù mắt à Bảo ngươi lừa người khác còn mẹ người lại đưa tới một đám thần vương đỉnh phong. Mọi người hiểu lầm rồi, thần vương đỉnh phong thay đổi sắc mặt, mẹ nó không thể chơi một trọi một. Xong cho dù một trọi hai, hắn vẫn có tự tin chiến thắng, nhưng mà đây là một trọi bốn, còn đánh làm sao? Ở bên phe người ta còn có mấy người chưa ra tay, có khi nào là còn mạnh hơn nữa không? Ta là Thái Minh, là cháu trai của Thái Vân Thần Hoàng, các người Phụt. Tên đó còn chưa kịp nói xong đã bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết bất tỉnh nhân sự. Thần Hoàng, bây giờ bọn ta thực sự không sợ. Long hạo cong môi. Ông đây dù sao cũng là người có tiền tiết kiệm. Cho dù hậu thổ đại nhân không ra tay, thì chỉ cần không gặp thần Hoàng Đỉnh Phong muốn một trọi một, hàng ngài đại nhân nhất định trả sợ bố quan thằng nào. Các người, thần Vương Đỉnh Phong biến sắc, không để mặt thần Hoàng luôn sau. Chấn áp toàn bộ, lừa bọn ta đến thu thập thần dược, sau đó thả thị thần sư ra sau. Giang Thế Huyền lạnh lùng cười. Đừng giết người, giữ một mạng lại cho bọn họ. Lục thương, đừng chạy, ta không phải thần vương đỉnh phong Nhưng ta cũng là thần vương Long thừa hám cười tùm tìm tát lục thương một cái bất tỉnh Thị thần sư cũng không chống cự được bao lâu bị thần lực trói buộc Tuy rằng vị thần vương đỉnh phong kia có sức chiến đấu tốt Nhưng gặp bốn vị đồng cấp thì cũng không thể trở mình Nhóm người Long Hạo nhanh chóng vừa vết tài nguyên Thu thập hết thần dược sau đó chia tiền trang chủ, ba người này xử lý thế nào? Hay là hầm con thị thần sư này đi Tuy rằng ăn không ngon bằng thần ho Tiểu hành thiên chép miệng, hầm, không ngon bằng thần hoàng. Thanh niên vừa tỉnh lại liền hôn mê tiếp, còn thần vương đỉnh phong đã choáng váng. Lục thương, người dẫn toàn là người gì đến đây thế này, đến thần hoàng cũng dám ăn. Thị thần sư thích ăn thần minh lại rất độc ác, nếu nó đói bụng không chịu nổi nữa thì đến chủ nhân nó cũng ăn. Có thể bồi dưỡng sức chiến đấu đến thần vương đỉnh phong, xem ra là nó ăn không ít thần rồi, Ngọc Long thần vương nói. Vậy thì cho thị thần sư ăn bọn họ đi, Long Hạo nói. Chói lại treo ở trước mặt thị thần sư để xem thị thần sư có thể nhanh đến mức nào. Giang Thái Huyền thở ơ nói vừa dứt lời mọi người lập tức hành động hóa thần lực thành dây thừng trói ba người lục thương lại treo ở trước mặt thị thần sư hống nhìn ba người treo lơ lửng trước mặt thị thần sư nhất thời điên cuồng gầm lên nó há to khuôn miệng đầy máu hận không thể nuốt chửng cả ba người sắc mặt ba người lục thương tái mét trước đó thị thần sư đã rất đói nếu không phải là thái minh trói nó thì nó đã lao tới ăn thịt người Giờ phút này Thái Minh có muốn trói nó cũng trói không được Chỉ có thể trơ mắt Nhìn cặp mắt đỏ ngầu của thị thần sư Miệng đầy máu của nó mở ra Ba người đều có thể ngửi được mùi hôi thối Miệng nó hạ xuống ngay chỗ Cách ba người chưa tới một tức Dạ cho ba người khiếp sợ hét lên Ngay cả thần vương đỉnh phòng cũng chịu không nổi Một ngụm của con thị thần sư này Đi thôi, có thứ cỡ rồi Giang Thái Huyền bước lên lưng thị thần sư Nhưng người còn lại cũng trèo lên Thị thần sư hoàn toàn không phát hiện ra Hai mắt nó nhìn chầm chầm vào ba người trước mặt, không ngừng há mồm cắn về phía trước, nhưng cho dù nó cấn công cỡ nào thì vẫn cách một tấc. Muốn ăn mà lại ăn không được. Ta nói cho các người biết, khi mà nói đến cực độ thì mới là lúc có động lực nhất, vì đồ ăn mà có thể bùng nổ tiềm lực rất lớn, Giang Thái Huyền nói nhỏ. Đại ca, đại gia, các người thả bọn ta đi, lục thương nắc nở, lần này không bị ăn chết thì cũng là chắc chắn bị hù chết rồi. Gia gia của ta là Thái Vân Thần Hoàng, Người mô thả bọn ta ra, nếu không thiếu ra, bọn họ dám ăn thịt cả thần hoàng đó. Thần vương đỉnh phong lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Thái Minh ngáo ra, thần hoàng cũng ăn. Lục thương, con mẹ nó người bị ngu thật, hay là người cố ý hạm ta vậy? Trong thần hoàng vực bỗng nhiên xuất hiện một màn quỷ dị khiến một đám thần Minh xứng sở. Kia không phải là thái Minh sao? Sao lại lôi theo cả thị thần sư vậy? Má nó chứ, nhìn cũng thú vị phết. Hóa ra là có thể dắt thú cưng đi dạo như vậy. Mấy vị thần Minh cảm thấy cảm thán ta cảm thấy hắn là bị thị thần sư dắt đi dạo ấy chứ bộ chơi kiểu này vui lắm sao vui cái mà cha, ông nội nhỏ ngươi còn dắt thú cưng đi dạo mẹ nó có dắt thú cưng đi dạo nào mà dắt kiểu này không thái minh tức điên lên rõ ràng là ta bị dắt đi các người mau thông báo cho gia gia của ta ý kiến hay về sau ta cũng làm như vậy thử xem nhất định là thái minh kia cảm thấy cuộc sống quá buồn tẻ muốn tìm một chút trò tiêu khiển đây mà một vị thần vương có chút đầm chiều vuốt cảm nói có lý Ngày trước Thái Minh bắt nạt các đại thần khác hoành hành bá đạo, bây giờ lại muốn chơi trò kích thích, không hổ là cháu của thần Hoàng, đúng là biết ăn chơi thật. Đám thần Minh còn lại cũng tỏ vẻ đồng tình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây em nhé Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau, Mà đói quá.